Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá thê thảm Ngay lúc này, Trần Minh Chết hoàn toàn không quan tâm Long Nhã Tuyên sẽ trả thù mình như thế nào. Từ trong ánh mắt hoàng sợ của Long Thập và Long Nhã Tuyên vừa rồi, anh cũng đã cảm nhận được rõ sự hãi hùng trong lòng họ. Nhưng có điều, anh chỉ để lộ năng lực của mình là đã đạt được mục đích cảnh cáo Long Nhã Tuyên rồi. Còn về cái tác kia, thì đó là anh trả thay mẹ vợ của mình mà thôi. Nếu Long Nhã tuyên thông minh, thì cô ta sẽ kiềm hãm bản thân, nhưng nếu cô ta còn khiêu khích anh một lần nữa thì anh cũng không ngại mà hành động dứt khoát luôn. Dù sao Trần Minh Chiết cũng biết là Long Thập đã tới Tân Thành, hơn nữa lúc trước đã ra tay với mình, điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó là nhà họ Long đã chú ý đến mình rồi, nói không chừng các thế lực khác ở Yên Kinh đều sắp biết được việc mình còn sống. hơn nữa còn đang sinh sống ở cái tân thành nhỏ bé này. Nếu đến lúc đó, bản thân anh mới chuẩn bị về yên kinh, anh sẽ rơi vào thế yếu. Vì thế, Trần Minh Chết mới gọi Trần Tiểu Xuyên về. Từ góc độ nào đó, Trần Minh Chết đang phát tín hiệu của mình cho người anh em Trần Thiết Nghiêu đã ẩn núp nhiều năm để người này chuẩn bị về nước bất kỳ lúc nào. Trần Minh Chết ngừng đầu, nhìn khoảng trời âm u trước mắt. ánh trăng lạnh lùng mà trong treo núp trong tầng mây khiến cả bầu trời đêm u ám vô cùng ba năm trước trần minh chất là nghe con mới sinh không sợ hổ cho rằng mình thông minh hơn mọi người có tích lũy rồi mới thể hiện ra thì không sợ đối thủ mạnh nhưng kết quả là anh đã mất hết danh dự suýt nữa chết mất xác vô số người đi theo anh đều chết oan uổng cuối cùng về để anh có thể rời khỏi yên kinh một cách thuận lợi Nhờ vào sự giúp đỡ của chùa hai Anh tự biên tự diễn một cái chết giả Nó càng khiến mấy tên tay sai trung thành bên cạnh anh Chết hoặc bị thương đến mức gần như không còn ai Những người còn lại cũng không rõ tung tích Vừa nhớ tới cảnh tượng Mấy thanh niên tràn đầy nhiệt huyết Từng đi theo mình Dốc sức để lấy tiếng vẻ vang Nhưng cuối cùng lại biến thành những xác chết lạnh lẽo Trong lòng anh không thể bình yên nổi ánh trăng trong trào lạnh lùng làm mắt Trần Minh Chết đau nhói anh hít sâu một hơi hy vọng anh có thể giúp Diệp Chi lớn mạnh hơn nữa trong những ngày ít ỏi còn lại ở tân thành này dù sao thì hiện giờ tập đoàn Thiên Bách vẫn còn quá nhỏ yếu huống chi trong lòng Trần Minh Chết cũng có một ước mơ về tập đoàn Diệp Chi anh không biết ước mơ này có thể nhanh chóng trở thành hiện thực hay không Nhưng anh biết, dù sau này mình không còn bên cạnh Diệp Chi, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình, bởi vì đây không chỉ là ước mơ. Với anh, đây là một hy vọng để đền bù nỗi áy náy trong lòng mình. Mà lúc này, ở biệt thự trên sườn núi cách đó không xa, một người đàn ông trung niên gầy gò đang nhìn về phía một cây đại thụ gần đó, trong lòng không nhịn được mà xúc động. Ba năm không gặp Thằng nhóc này lại tiến bộ rồi. Ông ta từ từ cầm vài cuốn khẩu súng bắn tỉa trên tay rồi nhanh chóng rút lui trong bóng đêm. Ông ta khó mà tin nổi, chàng thanh niên thần bí từng đánh bại mình năm đó đã dự đoán phát súng kia bằng cách nào. Tuy cậu ta cũng từng dự đoán thành công đường đi của viên đạn, nhưng rõ ràng là viên đạn bắn trúng cậu ta đã bị viên đạn bắn vào vùng giữa hai đầu lông mày của cô gái làm chệch hướng, chỉ cần một phát súng này thôi. Đã đủ làm bản thân thua rồi Nhưng trong lòng người này rất hưng phấn Vì có người thành niên với kỹ năng Bắn súng hơn mình này ở cạnh cậu Trần Thì mới bảo vệ tốt được cho cậu Mà lúc này Trên mặt của Trần Tiểu Xuyên Đang ngồi xe taxi Không có nét lạc qua nhiều thế Bởi cậu đã phát hiện ra một bí mật Đó chính là Bên cạnh người phụ nữ họ lòng kia Lại có chiến sĩ được tối ưu hóa gen Đây cũng là lý do Vì sao cậu đi khỏi đó ngay khi Trần Minh chết vừa rời đi? Dù nói rằng viên đạn của mình có thể bắn chết chiến sĩ có gen được tối ưu hóa, nhưng nói từ góc độ nào đó. Đêm nay khi cậu nổ súng thì cũng đồng nghĩa với việc bại lộ sự tồn tại của mình nên nét mặt Trần Tiểu Xuyên có chút không vui. Và lại, cậu còn phải về báo cáo chuyện này ngay cho chú Thiết Nghiêu biết. Suốt ba năm này, người mà cậu tiếp xúc hầu hết đều là chiến sĩ mang theo gen Người như vậy xuất hiện rất nhiều ở nước ngoài Thậm chí có phải nhóm lính đánh thuê Còn trực tiếp dùng thuốc chứa gen Một cách trắng trợn. Với lại thứ đó cũng mua được Ở những chợ đèn hỗn loạn Đây đã không còn là bí mật gì Nhưng ở Hòa Hạ thì những người như vậy Chỉ tồn tại trong tay mấy thế lực Hay gia tộc lớn mà thôi Dưới ánh trăng lạnh lẽo Trên mặt biển sóng trào mãnh liệt Ở Hòa Hạ là 12h10 Sau nửa đêm chính là lúc mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trên đảo vô số kiến trúc mọc lên, thậm chí những kiến trúc này còn kéo dài xuống dưới đáy biển, dưới đó cũng có nhiều kiến trúc dưới nước, dù hòn đảo này khá nhỏ nhưng vị trí địa lý rất thuận lợi, vì bốn phía của đảo đều là vách núi đá nên lối vào duy nhất chính là đi phà truyền dụng tới mấy hòn đảo lần cận. Hòn đảo gần nhất cũng cách nơi bốn bể là núi này khoảng 100 km. Mà trên hòn đảo này đã có mấy chục nghìn người đang huấn luyện theo hình thức địa ngục vào mỗi ngày. Trên vài hòn đảo khác cũng có vô số người đang huấn luyện. Những người này đều có một nguyện vọng chung là phải cố gắng sống sót tiến vào vòng tiếp theo, sau đó tham gia khảo sát cuối cùng, lấy được huy chương đầu lâu, tốt nghiệp trại huấn luyện ma quỷ này. Mà hòn đảo bốn bể là vách núi này, chính là đảo ma quỷ nổi tiếng. Bởi vì hễ là người có thể đứng trên hòn đảo này Thì chắc chắn đều là sát thủ hàng đầu thế giới Số người có thể ra khỏi nơi này mỗi năm Đều không quá mười Thậm chí có năm còn không ai ra khỏi đây được Nguyên nhân rất đơn giản Ai có thể đến nơi này Thì cũng đã đạt tới cực hạn của cơ thể rồi Mà ở trên đảo ma quỷ 30 ngày Chính là cực hạn cao nhất Đối với đảo ma quỷ này Do đã từng có vài phóng viên nước ngoài đưa tin Nên có vô số người chú ý tới nơi này Rất nhiều quốc gia muốn chiếm hòn đảo này làm của riêng, thậm chí họ còn từng lấy ra vũ khí có tính sát thương cao để tấn công hòn đảo này. Nhưng tới lúc này, chưa có bất kỳ quốc gia nào tới gần được đảo Ma Quỷ dưới 1.000 mét. Cho dù là tàu ngầm, thì cũng khó đến được khu vực này. Bởi vì huấn luyện viên của đảo Ma Quỷ từng dẫn 72 học viên cho đám người tự cao kia một bài học. Cái gì mới là chiến thần thực sự? Đúng vậy. từ đó về sau mỗi quốc gia đều đưa các chiến sĩ có thể năng cực mạnh đến đây để huấn luyện nhưng cuối cùng người có thể tiến vào đảo không được bao nhiêu dù ai tới được đảo ma quỷ cũng không muốn quay về nữa trong lòng họ khi ấy chỉ muốn chiến đấu vì một người đó là chủ của đảo ma quỷ huấn luyện viên tự tay đào tạo ra họ quỷ diện nhân quỷ diện nhân là một người đàn ông quanh năm đeo nửa mặt nạ kim loại màu đen dáng người cao to vạm vỡ Ít ai trong số những thành viên ở đây biết được tên cậu ta. Mọi người đều gọi cậu ta là huấn luyện viên. Cạnh cậu ta luôn có một người phụ nữ đi theo. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng tương tự cũng có chỉ số vũ lực cực cao. Những người may mắn đến được hòn đảo này sẽ bị người phụ nữ này dạy dỗ vào ngày đầu tiên. Tuy không tới mức mất mạng, nhưng gãy tay, đứt chân hay gãy xương đều là việc rất bình thường. Mọi người trên đảo gọi cô ta là phu nhân mặt quỷ. Bốn phía đảo không có ai canh giữ, vì thế quanh đảo có cá mập bơi thành đàn. Suy cho cùng, quanh đảo luôn có thi thể của những kẻ thất bại nổi lềnh phềnh lên mỗi ngày, thế nên vùng này đã trở thành nơi cá mập tụ tập đông nhất. Mà giờ này, ở biên giới của đảo nhỏ thần bí, có một người đang đứng, mặc áo đuôi ngắn vải thô, hoàn toàn không tra được thân hình lực lưỡng, áo choàng bay phấp phới theo gió biển, nửa bên mặt người này mang theo dấu vết tang thương của năm tháng, nửa còn lại đeo một nửa mặt nạ kim loại màu đen, trên mặt nạ là những ký hiệu thần bí trông cực kỳ quỷ dị. Hiện giờ, cậu ta đang đứng trên vách đá, nhìn từng bầy cá mập đang cắn xé thi thể trên vùng biển trước mắt, máu tươi nhuộm đỏ nước biển trước mắt cậu ta, nhưng trên mặt cậu ta không chút cảm xúc, dường như đã quá quen khi nhìn cảnh trước mắt. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ bó màu đen đi tới cạnh cậu ta. Bộ đồ bó tô lên dáng người hoàn mỹ kia cộng thêm gương mặt tuyệt sắc khiến người ta khó tin nổi nơi này lại có người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở như vậy. Người phụ nữ này đến bên cạnh người đàn ông rồi đưa chiếc điện thoại được chế tạo đặc biệt cho cậu ta. Anh yêu, Tổ Xuyên gọi. Ở đảo Ma Quỷ chỉ có một người gọi cậu ta nhiều vậy. Đây là cô bé đáng thương Được cậu ta cầu xin Trần Minh Chiết Nhận nuôi từ trại trẻ mù côi năm đó Chẳng qua là cô bé hay khóc nhà khi ấy Đã trổ mã thành một cô gái xinh đẹp 60 người được gọi đã đến chưa Nhận điện thoại để nghe cuộc gọi của Tiểu Xuyên Trần Thiết Nghiêu chậm rãi hỏi một câu Cô gái gật đầu Lúc này Trần Thiết Nghiêu mới nói Tiểu Xuyên Về đó có quen không Đợi đến khi cúp điện thoại Thì đã là 30 phút sau Trên mặt Trần Thiết Nghiêu là biểu cảm Chờ mong và lo lắng Cậu ta mong đợi chuyến quay về Hoa Hạ Dù sao ở đó cũng có anh em của mình Có người mà mình muốn bảo vệ cả đời Nhưng đồng thời Cậu ta cũng lo lắng vô cùng Trần Tiểu Xuyên là đôi mắt Trần Thiết Nghiêu Đặt ở Hoa Hạ Thông qua Trần Tiểu Xuyên Cậu ta có thể biết hết tình hình của Trần Minh Chết hiện giờ Và những kẻ thù Mà anh phải đối mặt hiện nay Anh yêu, không ngờ những gì anh đoán đều đúng Xem ra tiến độ nghiên cứu xen ở Hoa Hạ Chỉ tăng không giảm Cộng thêm việc y thuật cổ làm bằng chứng Sợ là việc cải tạo xen của con người Còn mạnh và tiến bộ hơn nước ngoài rất nhiều Bao lâu nữa chúng ta mới về Dường như Trần Thế Nghiếu rất kiệm lời Lúc này cậu ta chậm rãi xoay người Rồi nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp Vóc dáng nóng bỏng Đang nhíu mảnh trước mặt thở dài nói còn chưa biết nhưng anh đoán chừng cũng không lâu nữa đâu trước đó cậu Trần đã gửi tin cho anh nói rất rõ ràng là để Tiểu Xuyên về giúp cậu ấy trước mà tin tức do Tiểu Xuyên truyền về hôm nay cũng chứng tỏ sau 3 năm nhà họ Long lại ra tay với cậu Trần nếu anh đoán không sai có lẽ họ đã phát hiện ra sự liên quan của Dì Nam Cung và chủng loại sen thần bí kia ngài thấy thế Cô gái càng thêm lo lắng. Ba năm trước đây, cô gái đã bí mật về nước. Nhưng lúc kia, mọi việc đã thành kết cục đã định. Cô gái nhìn thấy những người bên cạnh cậu Trần bị đám cao thủ nhà họ Long đánh chết gần hết. Cuối cùng, ở phát súng cuối cùng vang lên, cậu Trần đã biến mất. Nhà họ Long ở Hoa Hạ, bối cảnh sâu đậm, cùng với tập đoàn thần bí sau lưng họ mới là kẻ thù thật sự của chúng ta. Ngay lúc này, chúng ta cần triệu tập 30 người của nhóm 60 về đây. Cô gái gật đầu, đi theo sau lưng Trần Thiết Nghiêu. Trên đảo Ma Quỷ, vách đá bốn phía, bầy cá mập điên cuồng bơi chung quanh, nên dù trên đảo này không còn ai, người thường cũng không thể đặt chân lên đây. Trần Thiết Ngưu đi phía trước, tiến vào một cái cửa khổng lồ, được tạo nên bởi hàm răng sắc nhọn của cá mập khổng lồ. Đi từ đây vào phần bên trong của hòn đảo. Thế giới bên trong và bên ngoài nơi này hoàn toàn khác nhau Khắp nơi đều mang cảm giác thời đại của khoa học kỹ thuật công nghệ Hơn nữa, ở tầng dưới cùng của đảo đó là một không gian dưới nước có vô số phòng thí nghiệm Những nhà khoa học trong các phòng thí nghiệm này đều là chuyên gia uy tín cấp thế giới Có vài người tới đây để tránh né chiến tranh Có người là được Trần Thiết Nghiêu mời Tóm lại, ở phòng thí nghiệm này hàng ngày đều sẽ tiến hành nghiên cứu cải tạo gen công nghệ sinh vật hàng đầu thế giới nhưng người được chính thức sử dụng thuốc mang rèn cực ít tối đa cũng chỉ có những thường bình xếp hạng từ 200 trở về sau mà thôi vừa tiến vào trong đó cảm nhận nặng nề của kim loại ập vào mặt xung quanh đều là không gian huấn luyện được chế tạo bằng kim loại hiếm ở đây có không gian mô phỏng giả tưởng tiên tiến nhất thế giới con người có thể cảm nhận được sự đáng sợ của hoàn cảnh sinh tồn trong này còn có hệ thống học tập cấp bậc quốc tế dù bạn muốn học kỹ năng hay muốn thu nạp trí thức nào thì đều có thể học được ở đây trên đường đi trần tiểu xuyên đi thẳng về căn phòng thuộc về mình một không gian cá nhân mang theo phong cách hoa hạ xưa trên cái bàn trong phòng có mấy tấm hình hơi cũ nhưng được giữ gìn rất tốt mới nhất là một tấm ảnh được đặt ở vị trí không hề bắt mắt khung cảnh chụp từ trên trường thành trên tấm hình có tám người ở giữa tám người chính là Trần Minh Chiết Bảy người còn lại vô cùng trẻ tuổi người cao lớn nhất chính là Trần Thiết Nghiêu ánh mắt cậu ta trở nên diệu đi khi nhìn tấm hình cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ bó giá người quyến rũ phập phòng cũng theo vào phòng cô ta đóng cửa lại yên lặng ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn người đàn ông đã cho mình mạng sống cho mình một cuộc đời này cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ có được cuộc sống này nhưng hôm nay cô ta vẫn rất cảm ơn cuộc sống thế này bởi dù sao để cô ấy biết được tương lai của loài người mà có lẽ cả đời cuối cũng không thể biết được có lẽ sẽ mờ mịt có lẽ tương lai của mình cũng không còn nhưng ở trong lòng cô gái chưa cần mình có thể đi theo bên cạnh anh A Nghiêu của mình dù sau đó phải đối mặt với cái chết cô ta cũng không hối tiếc họ đã trở nên hờ hững với cái chết A Nghiêu từng nói bọn họ được sinh ra là để tạo nên cái chết. Bọn họ là chiến thần, lại là thần chết. Cô ta cũng biết bảy người trong tấm hình này vì tấm hình do chính tay cô chụp. Nhưng trong mấy năm nay, cô gái này biết trong lòng Trần Thiết Ngưu hy vọng họ có thể đoàn tụ biết bao nhiêu. A Đóa gọi số chín tới. Cô gái gật đầu rồi đứng lên ra khỏi phòng, mà ở nơi khác trong một phòng trọ có điều kiện không quá tốt. sau khi cúp điện thoại trần tiểu xuyên chậm rãi mở hộp đàn guitar đặc chế của mình ra bên trong thật sự có một cây đàn guitar nhưng khi ngón tay cậu chạm vào một chỗ mặt ngoài của đàn guitar lập tức thay đổi chỉ trong trước mắt đã xuất hiện một cái hộp ngầm trần tiểu xuyên lấy một viên đạn từ trong hốc ngầm ra viên đạn này có màu xám bạc phủ toàn thân đầu đạn lại màu đỏ sẫm trần tiểu xuyên chậm rãi ấn mạnh một cái ở vị trí màu đỏ thẫm kia Viên đạn màu xám bạc tách ra, biến thứ gì đó hình hoa sen. Bên trong có một con chip màu xám bạc, cậu từ từ lấy con chip ra. Xem ra, vẫn cần thay đổi một chút, phải tăng tốc độ của viên đạn. Đối với những việc này, Trần Minh Chất hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, anh đã về căn nhà cũ trước kia. Tuy cả nhà đã dọn tới nhà mới, nhưng vì họ vẫn còn chút lưu luyến tình cảm với nhà cũ, nên Chu Minh Phượng không bàn nó đi Hồi nữa, Trần Minh Chết còn đặt một thứ rất quan trọng trong phòng ngủ căn nhà này Anh mở hậu bàn trang điểm của Bạch Diệp Chi ra cầm một cái hộp gỗ cổ sơ lên thành thạo màu hộp gỗ Tiếp theo, Trần Minh Chết thấy chiếc vòng tay cũ bên trong Chiếc phòng này là di vật duy nhất để Trần Minh Chết tưởng nhớ mẹ mình Chiếc phòng này là do Nam Cung Di Tĩnh đưa cho anh vào 8 năm trước Bà còn nói với anh là Khi anh nhớ mẹ thì cứ lấy ra xem có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Lúc đó, Trần Minh Chết không hề cảm thấy có gì khác thường. Nhưng khi ấy là lần đầu tiên Trần Minh Chết nhìn thấy mẹ mình rơi nước mắt. Từ nhỏ tờ lớn, Trần Minh Chết chưa từng nhìn thấy mẹ mình rơi lệ. Là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng. Từ đó về sau, anh không còn gặp lại mẹ mình nữa. Năm năm trước, anh lại nghe được tin mẹ mình đã chết. Hôm nay, Trần Minh Chiết mới biết, hóa ra lần đó của 8 năm trước, mẹ anh đã biết được kết cục của mình nên mới đưa vòng tay này cho anh để làm kỷ niệm. Anh từ từ vuốt ve vòng tay cũ, khi quét được vân tay của Trần Minh Chiết, bóng hình mẹ xuất hiện dưới ánh trăng từ vòng tay. Bà chính là một nhà khoa học mê nghiên cứu, mặc áo khoác dài màu trắng, đeo kính phòng hộ, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, không nghiêm túc như khi đang làm việc. Lúc này, trong ánh mắt của bài nhìn Trần Minh Chiết có chút dịu dàng. "Mẹ." Trần Minh Chiết nhìn bóng người chậm rãi hiện ra dưới ánh trăng, trong lòng không khỏi chua xót. Dù kiên cường thế nào, nhưng trước mặt mẹ, Trần Minh Chiết mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống khắp phòng, trong trẻo lạnh lùng mà tĩnh lặng. Lúc này đây, cửa phòng chậm rãi mở ra, người phụ nữ đứng ở cửa giống hệt người mẹ của Trần Minh Chiết. người phụ nữ ấy mặc chiếc váy dài màu trắng, trong mắt là giọt lệ nóng bỏng. đêm đã khuya, lầu hai sinh thử kim vực hương giang. Bạch Sủng Quang nằm trên giường lâu rồi mà vẫn không ngủ được. ông ấy ngồi dậy, tựa vào trước giường Simon mềm mại thoải mái. ánh trăng ngoài cửa sổ trong trèo mà lạnh lùng, trong mắt ông ấy lại toàn là sự lo lắng. tách đèn giường sáng lên. Chu Minh Phượng nghiêng người ngồi dậy, thấy Bạch Dũng Quang tựa vào đầu giường thì hỏi, "Sao thế, ông khó chịu ở đâu à?" Đối với chồng mình, tuy thường ngày hay cãi vã, nhưng trong lòng Chu Minh Phượng vẫn luôn quan tâm đối phương. "Không có gì, khó ngủ chút đấy mà." Chu Minh Phượng nằm cạnh Bạch Dũng Quang, gương mặt sưng đỏ đã đỡ hơn một chút, nhưng nó vẫn khiến bà ta cảm thấy nóng rát. Bà nói, Người tự xưng là vợ chưa cưới của Trần Minh Chết là cô cả nhà họ lòng ở Yên Kinh à? Bạch Dũng Quang hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc trong lòng. Hai ngày trước, một cô cả ở Yên Kinh đã tặng đủ thứ quà tặng quý giá cho nhà họ. Thật ra Bạch Dũng Quang cũng đã bắt đầu hoài nghi. Sau đó Bạch Diệp Trì lại bị tai nạn giao thông. Có lẽ người khác nhìn vào thì nghĩ đây là sự cố bất ngờ. Nhưng Bạch Dũng Quang biết e là nó không hề đơn giản như bề ngoài. ờ, cô cả nhà họ lòng kia chính là người tên Long Nhã Tuyên mà Diệp Chi đã nói Ông Bạch, ông nói xem cô Long Nhã Tuyên kia là kiểu người gì trông như có thù với Trần Minh chết vậy đừng nói là vì cậu ta kết hôn với Diệp Chi nhà mình mà cô ta muốn trả thù cả nhà chúng ta luôn đấy Chắc chắn là vậy rồi Ông không biết hôm nay sáng với họ ác độc thế nào đâu vừa gặp là đã bắt tôi quỷ xuống còn đánh tôi nữa Ông Bạch chúng ta không thể để trần minh chết ở lại nhà mình nữa như vậy sẽ chỉ khiến nhà ta lỡ đầu cô cả nhà họ long kia ra tay với gia đình mình chúng ta lớn tuổi rồi thì thôi nhưng còn diệp chi và tiêu tuyết ông phải nghĩ cho bọn nhỏ một chút tôi mặc kệ ông bạch giờ ông phải đứng về phe tôi đó diệp chi nhà chúng ta không thể ở cạnh trần minh chết nữa quá nguy hiểm chu minh phượng nói rồi dùng vai mặt xin ý kiến nhìn bạch dũng quang đang ngồi tựa vào đầu giường Bạch Dũng Quang nghe thấy lời chú Minh Phượng thì nhíu mày Nhà họ Long ở Yên Kinh Nhà họ Long ở Yên Kinh Trong giọng Bạch Dũng Quang đều là sự kinh ngạc và bất đắc dĩ cuối cùng biến thành vô lực Sao ông ấy không biết nhà họ Long ở Yên Kinh chứ Cô cả nhà họ Long Yên Kinh là thân phận gì Đừng nói là xử lý một nhà họ Bạch nho nhỏ, sợ là dù cả tân thành này gộp lại người ta cũng chẳng sợ gì đâu Bạch Dũng Quang biết Nhà họ Long không phải điều Mà người bình thường có thể biết được Nhà họ Long ở Yên Kinh Có mấy trăm năm lịch sử Đã vượt qua khái niệm gia tộc lớn Mà họ đã là thế gia Tài nguyên, tiền bạc mà họ huy động được Có thể hù chết rất nhiều người Cô cả ở Yên Kinh Chủ động nhận là vợ chưa cưới Của Trần Minh Chết Nói vậy thì thân phận của Trần Minh Chết này là Yên Kinh Trần Minh Chết Chẳng lẽ Trần Minh Chết là người nhà họ Trần ở Yên Kinh Lúc này trên mặt Bạch Dũng Quang tràn đầy sự khiếp sợ Ông Bạch, sao ông hoang hốt vậy Tôi hỏi ông mà Sáng nay tôi sẽ bắt Trần Minh Chết và Diệp chi li hôn Ông đồng ý không Lần này tôi không hề hành động theo cảm tình đâu Đều là vì tốt cho nhà mình cả Trong lúc nói Chu Minh Phượng lại nhẹ nhàng sờ gương mặt sưng phù của mình trong lòng tức tối Nếu đúng như bà nói thì cũng chỉ còn cách kêu Diệp Chi ly hôn với Trần Minh chết thôi dù sao tụi nhỏ cũng chưa có con dù ly hôn thì Diệp Chi nhà chúng ta vẫn có thể tìm được người chồng tai giỏi Về lúc trước họ trai giấu tin Bạch Diệp Chi mang thai nên Bạch Dũng Quang không biết việc này nếu ông ấy biết tin này thì e là sẽ không nói ra lời như vậy nghe Bạch Dũng Quang nói xong Chu Minh Phượng mới gật đầu cái gì mà nếu đúng ông nhìn mặt tôi xem nhìn đầu gối tôi đây này Việc này con ra được à? Chẳng lẽ tôi cố tình tìm người đánh mình rồi về bịa chuyện à? Chú Minh Phượng tức tối nói. Bạch Dũng Quang giơ tay nhẹ nhàng sờ lên mặt chú Minh Phượng, vuốt ve một chút. Mấy ngày này, bà ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này để tôi giải quyết. Chuyện ly hôn này để tôi tìm Minh Chết nói chuyện. Dù sao, Minh Chết cũng đã hy sinh cho nhà chúng ta quá nhiều. Chúng ta cũng phải hỏi ý kiến của cậu ta nữa. Chú Minh Phượng vừa nghe vậy thì tức giận quát. Còn hỏi ý kiến của Trần Minh Chết. Tôi nói này ông Bạch, có lẽ ông không biết cô cả nhà họ Long này lợi hại chỗ nào rồi. Cô ta là con mụ điên. Hôm nay đánh tôi, lỡ mai khó ở lại giết tôi luôn thì sao? Có phải đến mức đó thì ông mới vui không? Tôi nói cho ông biết nhé, Bạch dụng quang. Lần này ông không được nhúng tay vào. Trần Minh Chết và Diệp Trì chắc chắn phải ly hôn. Bạch Diệp Trì biết, hôm nay vợ mình tự dưng bị đánh, trong lòng cũng tức giận. Nên ông ấy không tranh cãi quá nhiều với bà ta Bạch Dũng Quang giơ tay Xoa nhẹ gương mặt sưng đỏ hỏi Còn đau không? Tất nhiên là đau rồi Ông để người ta tát hai cái thử xem Vừa nghĩ tới cảnh mình bị bắt quỳ xuống Rồi còn bị tát Nỗi ấm ức trong lòng chô Minh Phượng lại dâng lên Nước mắt vô thức chảy ra Sau đó bà ta nhà vào ngực Bạch Dũng Quang Khóc lóc nức nở Ông Bạch Chuyện này tôi cũng không muốn Nhưng lần này, ông nhất định phải đứng về phe tôi, nhất định phải bắt tụi nó ly hôn. Bạch Dũng Quang nhẹ nhàng vỗ sau lưng vợ mình, gật đầu. Được rồi, tôi sẽ tìm cơ hội nói với Trần Minh chết. Bà cũng nói chuyện thủ thỉ với Diệp Trê nhiều một chút. Chú Minh Phượng nghe thế thì gật đầu. Được rồi, ngủ đi. Nga người ra giường, trong lòng Bạch Dũng Quang vẫn có chút lo lắng. Nếu đúng như suy đoán của ông ấy, sao cô cả nhà họ Long lại chú ý tới nhà họ bạch chứ có lẽ người ta chỉ đang chờ Trần Minh Chết tỏ thái độ thôi nếu Trần Minh Chết không thể cho cô ta một câu trả lời thuyết phục hoàn mỹ thì sợ là người này sẽ không tha cho nhà họ ông ấy biết trong mắt mấy thế gian lớn này nhà họ chỉ là một gia đình nhỏ bé chỉ cần một câu là đủ để khiến họ biến mất hơn nữa còn sẽ không gây ra bất cứ tiếng vàng nào đây là cách giải quyết của thế gia lớn Vì từng trải qua, nên Bạch Dũng Quang mới thấy lo lắng, càng biết rõ sức mạnh khủng bố của mấy thế gia lớn này, ông ấy mới càng thấy vô lực. Từ lúc biết Trần Minh Chiết không phải người bình thường, ông ấy cũng từng lo lắng, nhưng không ngờ Trần Minh Chiết lại trọc vào loại người khủng khiếp cỡ đó, càng không ngờ mọi thứ lại tới nhanh như vậy. Bóng đêm mệt mồ nằm trên giường, Trần Minh Chiết nhìn Bạch Diệp Trì đã ngủ say trong lòng mình, anh vẫn luôn không yên tâm về vợ mình. Nhưng anh biết, có lẽ không lâu nữa, mình sẽ phải rời đi. Và lại lúc này rời đi, họ thật sự xa nhau. Dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Anh không muốn làm nhiều thế lực tới cái tân thành nhỏ bé này nữa. Cũng không muốn khiến người mình yêu thương bị tổn thương thêm. Rồi anh Trăng, Trần Minh Chết chậm rãi đứng lên. Đứng trên ban công của ngôi nhà cũ mình từng sống 3 năm qua. Trần Minh Chết cho một điều thuốc, đốm lửa lập lòe trong đêm, làm người ta cảm nhận được sự yên tĩnh và an yên. Ánh trăng yếu ớt vẫn trong trẻo và lạnh lùng, chiếu xuống ban công. Anh chậm rãi vuốt về vòng ngọc tinh xảo. Vòng tay này là tất cả nỗi nhớ nhung về mẹ của Trần Minh Chết. Tuy nhiều năm qua, Nam Cung Di Tĩnh chưa từng ép Trần Minh Chết làm bất cứ chuyện gì, nhưng anh vẫn không ngừng đuổi theo bước chân của mẹ. Tất cả đều là do sự bướng bỉnh của một đứa con trai mà thôi. Nhưng vào năm năm trước, khi anh nhận được tin mẹ mất, thì mọi thứ đều bị nghiền nát, giống như tia hy vọng anh luôn tìm kiếm, bỗng tan biến. Anh từng mơ tới cảnh mình thành công đứng sóng vai bên mẹ vô số lần, giải thoát mẹ khỏi phòng thí nghiệm buồn tẻ và lạnh lẽo. Nhưng vào năm năm trước, giấc mộng này đã tan vỡ. Nhìn ánh trăng trước mặt, Trần Minh chết chậm rãi bóp tắt tàn thuốc. Có lẽ lúc này anh vẫn thất bại giống như 3 năm trước nhưng bây giờ Trần Minh Chết sẽ không lùi bước ít nhất thì hiện giờ anh sẽ không ngạo mạn một mình truy tìm tất cả Chú 2 Có lẽ năm đó chú đã nói đúng con người được sinh ra vốn dĩ chia thành ba năm kiểu nhưng cuối cùng ai dùng cách nào để sống sót đều là do chính mình lựa chọn Đường dưới chân chỉ có thể tự mình chọn khó có ai chọn lựa thay ta được Đứng trên bàn công cụ nát bụi bậm, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, hớt tóc mái của Trần Minh chết lên, thậm chí còn qua tàn thuốc anh vừa trầm tàn ra khắp nơi. Nhưng chút khói lửa này lại sáng rực rỡ trong bóng đêm. Càng lúc càng đến gần ngày tổ chức hội đấu thầu khai phá khu vực mới trong Tân Thành, đây cũng là thời gian căng thẳng nhất của Tập đoàn Thiên Bách. Lý do rất đơn giản, Tập đoàn Thiên Bách tổ chức họp báo ngay sau khi buổi đấu thầu kết thúc. trong buổi họp báo sẽ ra mắt sản phẩm mới Thanh tuyển Mỹ Tiểu, đồng thời mời ngôi sao đang nổi tiếng Long Phi Phi làm người đại diện cho Thanh tuyển Mỹ Tiểu. Có thể nói, đây là bước nhảy vọt đầu tiên của Tập đoàn Thiên Bách. Bởi thế, mấy ngày này tất cả mọi người trong Tập đoàn Thiên Bách đều tập trung cao độ, đặt hết mọi trọng tâm công việc vào buổi đấu thầu và họp báo ra mắt Thanh tuyển Mỹ Tiểu. Mà bây giờ, Bạch Diệp Trì ở trong phòng làm việc Cô Mai đứng một bên báo cáo cụ thể tình hình hiện tại của ngôi sao Long Phi Phi Còn có một stylist đang trang điểm cho Bạch Diệp Trì một cách nghiêm túc Vào thời điểm này, Trần Minh Chất bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh Anh không xúc động mấy khi sắp sửa được gặp ngôi sao lớn như Long Phi Phi Trong mắt anh, ngôi sao đang nổi tiếng chỉ là công cụ kiếm tiền Được công ty đắp nặn hình tượng mà thôi Mặc dù Long Phi Phi hơi đặc biệt Nhưng Trần Minh Chết đã điều tra rõ ràng tình hình cụ thể của cô ta rồi. Trong lòng anh đang thầm nghĩ xem, sắp tới, Lâm Nhã Tuyền hoặc có thể nói là nhà họ Long sẽ đối phó với mình thế nào? Với lại, rốt cuộc bí mật về mã gen mà bọn họ nói mẹ mình đã nghiên cứu ra được hồi ấy là cái gì? Mặc dù Trần Minh Chết biết được rất nhiều về chuyện này, anh cũng biết có rất nhiều phòng thí nghiệm như thế này rải rác khắp nơi trên thế giới, Có nhiều thuốc biến đổi gen được bán lậu ở nhiều vùng hỗn loạn trên thế giới mấy nơi ấy được gọi là chợ đen. Nhưng chắc chắn bí mật về gen mà mẹ mình nghiên cứu ra hồi đó có giá trị đáng sợ. Chưa bằng không, nhà họ lòng sẽ không tốn công sức như thế. Rõ ràng, hàng loạt hành động của lòng Nhạ tuyền là vì sợ anh thức nước vỡ bờ mà tiêu hủy hết thành quả nghiên cứu và số liệu của mẹ mình. Nếu là thế, thì bọn họ thật sự sẽ mất nhiều hơn được. sợ rằng tính mạng của anh chẳng là cái thá gì trong mắt của bọn họ cả đáng giá là số liệu mà mẹ mình đã để lại hồi ấy mình Chết anh cảm thấy em ăn diện như vậy đi gặp cô Long Phi Phi được không sau khi Trần Minh Chết ngẩn người mạch suy nghĩ của anh lập tức bị cắt ngang bởi một giọng nói anh quay đầu nhìn bạch Diệp Trì ăn mặc theo phong cách quý phái thành đạt đang đứng bên cạnh mình không thể không nói rằng Bạch Diệp Chi chẳng thua kém những ngôi sao nổi tiếng nhờ nhan sắc một chút nào thậm chí những ngôi sao ấy còn mờ nhạt khi ở cạnh Bạch Diệp Trì có điều vào giờ phút này vốn dĩ Bạch Diệp Trì đang chờ đợi Trần Minh Chết gật đầu nhưng lại thấy anh lắc đầu hơn nữa Trần Minh Chết còn nhíu mày thật chặt dường như anh không vừa ý lắm vậy sao thế em mặc bộ này không hợp à? Bạch Diệp Trì hơi ngạc nhiên Bây giờ trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì mà thôi. Bởi thế, Bạch Diệp Trì không còn giữ thái độ mỗi khi ở trong công ty của mình. Cô luôn luôn cảm thấy mình chỉ là người phụ nữ bé nhỏ khi ở trước mặt Trần Minh Chết chẳng có phong thái của nữ giám đốc chút nào. Không hợp Trần Minh Chết lắc đầu với vẻ mặt suy tư. Anh chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. nhìn gương mặt cô hơi đỏ bừng lên vì được mình ôm rồi nói em đẹp như thế này khiến cho lòng Phi Phi mở nhạt thì phải làm sao nghe Trần Minh Chiết nói thế Bạch Diệp trì lập tức sững sờ cô lập tức giả vờ tức giận rồi tay đấm vào ngực Trần Minh Chiết cho anh xấu xa này cho anh xấu xa này Bạch Diệp trì vừa nói gò má của cô càng cho nên đỏ bừng Diệp trì đột nhiên trần minh chiết gọi cô khẽ khẽ bạch diệp trì lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt to tròn xinh đẹp gương mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng ngùng đột nhiên trần minh chiết hôn lên môi bạch diệp trì bây giờ bạch diệp trì chỉ cảm thấy lỗ tai mình đỏ ửng có điều cảm giác này khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng cô vừa nghĩ đến việc mình đã mang cô nhục của trần minh chiết là trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng đôi mắt cô chậm rãi nhắm lại Cốc cốc cốc Tiếng gõ cửa vàng lên không đúng lúc Lần này Bạch Diệp Trì vội vàng đẩy Trần Minh Chiết vẫn còn quên luyến ra Gương mặt đỏ bừng của cô Khiến cho anh càng cảm thấy đáng yêu hơn Đâu rồi? Đều tại anh hết đó Mặc dù ngoài miệng nói vậy Thế nhưng Bạch Diệp Trì vẫn hôn phớt Lên gò má của anh rồi mới nhanh chóng quay về vị trí của mình Trong phòng làm việc Cô lập tức nói với người ở bên ngoài cửa Vào đi Trần Minh chiếc cửa nhẹ, anh đứng nguyên chỗ cũ, cảm nhận sự dịu dàng khi nãy của Bạch Diệp Trì. Trong lòng không khỏi cảm thấy mình chẳng thể rời xa người phụ nữ này được. Thậm chí đột nhiên anh còn có cảm giác tương lai đáng mong chờ. Diệp Trì, em nhất định phải. Anh càng nhìn càng cảm thấy dám phải nghiêm túc xử lý hợp đồng vừa được mang vào, giống hệt với tính cách lạnh lùng của Bạch Diệp Trì. Đi thôi, nhóm người cô lòng đã đến rồi. Chúng ta không thể để cho bọn họ đợi mình được. Bạch Diệp trì đi đến trước mặt Trần Minh Chiết đang nhìn mình đến ngẩn ngơ, rồi bùng tay. ừm, bây giờ Trần Minh Chiết chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, trong lòng anh cảm thấy đầy kịch tính. Không ngờ, triệu đồng thằng lại tìm Long Phi Phi, làm người đại diện cho thanh tuyển Mỹ Tiểu. Có lẽ đây là duyên phận mà ông trời đã an bài nhỉ. Trần Minh Chiết lắc lắc đầu, anh theo Bạch Diệp trì đi ra cửa. Lúc này, có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám hoa, tóc buộc cao đang ngồi trên ghế sofa mềm trong phòng riêng của quán cà phê không được sang trọng lắm ở gần tập đoàn Thiên Bách Một người phụ nữ trùng nến hơi mập mạp toàn đeo trang sức của nhãn hàng nổi tiếng đi tới đi lui bên cạnh trong phòng riêng Chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách gì đó không đúng giờ gì cả không ngờ lại để cho chúng ta đợi lâu như thế thật chẳng có chút thành ý hợp tác nào Được rồi, dì Lan, dì ngồi xuống trước đi Không phải vì chúng ta chẳng báo trước với người ta à Người con gái mặc sườn xám Nói năng rõ ràng Khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu Phí Phi à Dì không nghĩ thế đâu Cháu phải biết rằng Bây giờ mình tùy tiện nhận quảng cáo thôi Đã lấy được cả trăm triệu rồi Hơn nữa có thể nhận ngay mười mấy quảng cáo trong yên kinh Tô hàng và hài đô đấy chứ Dì không biết Vì sao cháu cứ một mực chọn thanh tuyển mỹ tiểu gì đó Trước kia dì còn chưa nghe nhắc đến cái tên này bao giờ nữa kìa. Người phụ nữ được gọi là dì Lan, nói với vẻ không hài lòng. Dù gì quảng cáo này là do Long Phi Phi tự nhận mà không thông qua bà ta, nên khiến cho bà ta cảm thấy rất bất mãn. Bà ta đã tự tay nâng đỡ Long Phi Phi cho nên nổi tiếng, bởi thế bà ta cho rằng dù Long Phi Phi muốn làm gì, cũng nên thương lượng trước với mình, chứ không phải tự tiện quyết định. Dì Lan Dì cũng nói, thủ lao quảng cáo của cháu là trăm triệu. Lần này quảng cáo ngành rượu của Thục Xuyên trả hai trăm triệu đấy. Hơn nữa, cháu không muốn nhận mấy kiểu quảng cáo, quần áo, mặt nạ, sữa rửa mặt gì đó đâu. Cảm thấy mình giống như đồ lừa đảo vậy. Mặc dù Long Phi Phi nói như thế, nhưng trong lòng cô ta còn có một mục đích quan trọng hơn. Một tháng trước, Long Phi Phi nghe người ta nói, không ngờ người đàn ông bắt cóc cô ta để trốn thoát khỏi nhà họ Long vẫn còn sống, hơn nữa còn ở Tân Thành. Mấy năm trước, Long Phi Phi không hề nổi tiếng, hơn nữa chỉ là một học sinh sắp sửa tốt nghiệp của học viện điện ảnh Yên Kinh. Một người từ nhỏ đã luôn nghiêm túc và kỷ luật như cô, chưa từng bị bất cứ người đàn ông nào đối xử xuồng xã và thô lỗ như vậy bao giờ, nhưng lần bị bắt cóc ấy khiến cho ngôi sao nữ đang nổi tiếng đỉnh đám trong hoa hạ khắc sâu vào tận xương cốt, thậm chí cô và tên bắt cóc mà mình chưa từng quen biết ấy Ngồi suốt cả đêm bên bờ sông lạnh lẽo, cô ta chỉ dám ngồi im thin thít nhìn người đàn ông bị thương khắp người ấy hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu. Cuộc đối thoại duy nhất của bọn họ là "Em đi đi, sau này đừng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Long nữa." Mà cô ta lại ngoan ngoãn gật đầu. Không ngờ, cô ta thật sự về nhà một mình, rồi sau đó cô ta bán mạng thu thập những tin tức liên quan đến người đàn ông, chẳng biết vì sao lại đổ nhập vào nhà họ Long. lại không biết vì sao lại bỏ trốn khỏi nhà họ lòng ấy. Chán mình chết, anh ở Tân Thành thật à? Nếu như có thể gặp nhau, có lẽ anh đã quên em rồi nhỉ. Dì nói này, Phi Phi, bây giờ mấy quảng cáo ấy có thể đem lại lợi ích và hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, cháu cũng biết bây giờ là thời đại của lưu lượng, số lượng người hâm mộ đại diện cho giá trị của cháu, mà thời đại bây giờ đổi người nhanh lắm, có rất nhiều lúc, hoặc là bây giờ cháu đang nổi, Nhưng một khi cháu im hơi lặng tiếng trong vài tháng, danh tiếng của cháu sẽ giảm suốt ngay. Bởi thế, chúng ta phải nhân cơ hội này đi nhận vài quảng cáo nhanh kiếm được được, chứ không phải là quảng cáo của ngành công nghiệp rượu rẻ rách. Được rồi, dì Lan, bây giờ chúng ta cũng đã đến đây, dù sao cũng chỉ cần đứng trên sân khấu vài ngày. Hơn nữa, cháu cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi hai ngày. Khoảng thời gian trước dì đi quảng bá vất vả quá, cũng nên nghỉ vài hôm. Long Phi Phi biết người phụ nữ hơi nóng tính này muốn tốt cho mình bởi thế cô ta cũng không nói gì hơn nữa bây giờ trong lòng Long Phi Phi lại nghĩ đến việc mình có gặp được người đàn ông mà cô ta canh cánh trong lòng nhiều năm hay không ai ai cũng nói anh là đồ vô dụng của nhà họ Trần nhưng anh lại khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác trong vòng một đêm 3 năm trước Long Phi Phi nghĩ rằng Trần Minh Chết đã chết rồi nên đau khổ suốt một thời gian dài, bởi thế mấy năm này Long Phi Phi đều giảm bớt dục vọng, dồn hết tâm trí của mình vào sự nghiệp diễn xuất, cộng với việc Long Phi Phi là cô chiêu của nhà họ Long, cho dù chỉ là con của vợ lẽ, nhưng vẫn là người nhà họ Long, ít nhiều gì cũng được quan tâm đôi chút. Với lại, có người quản lý như Diên Lan điên cuồng quảng bá đắp nạn hình tượng ngọc nữ cho, có thể nói rằng bây giờ danh tiếng của Long Phi Phi không thể tách rời khỏi những phương diện ấy. Mà nguyên nhân quan trọng nhất của việc Long Phi Phi lại tự quyết định nhận quảng cáo thanh tuyển Mỹ Tiểu là vì nơi sản xuất của nó ở Tân Thành. Hơn nữa, phía tổ chức hoạt động này cũng yêu cầu phải đến Tân Thành để lên sân khấu tuyên truyền. Vừa nhìn thấy Tân Thành, Long Phi Phi gần như nhận quảng cáo ngày ngày còn bao nhiêu tiền thì cô ta thật sự chẳng quan tâm. Ôi, Phi Phi... Dì Lan không thấy nhọc nhằn gì đâu Chưa cần cháu có thể đi thật xa Thì dù dì Lan có mẹ chết cũng chẳng sao cả Ai bảo dì dõi mắt trông theo cháu Đi từng bước cho đến ngày hôm nay kể chứ? Dì Lan đến ngồi bên cạnh cô gái xinh đẹp Như trong tranh vẽ Cháu biết Cháu biết dì Lan đối xử tốt với cháu nhất Vào lúc này tiếng gõ cửa phòng riêng vang lên Chắc là chủ tịch bạch của tập đoàn Thiên Bách đến rồi Phi Phi Lát nữa cháu đừng lên tiếng Để gì giúp cháu xử lý chuyện hợp đồng Long Phi Phi gật đầu Thấy Long Phi Phi nghe lời gật đầu Di Lan mới nở nụ cười hài lòng Rồi mở cửa phòng riêng Bạch Diệp Chi và Trần Minh Chiết Lần lượt đi vào trong Xin lỗi vì đã đến trễ Để cho cô Phi Phi đợi lâu Lần này Long Phi Phi lập tức Nhìn thấy người đàn ông đi theo sau lưng Bạch Diệp Chi ngay Anh không phải là ai khác Mà chính là Trần Minh Chiết Có thể nói là người mà Long Phi Phi khắc cốt ghi tâm anh <cười> cô cũng biết là đến trễ hả mỗi phút đồng hồ của cô phi phi đáng giá mấy trăm nghìn lận đấy các người có làm trễ giờ nổi không vốn dĩ long phi phi định lên tiếng khi nhìn thấy trần minh chết nhưng lại bị dì lan cắt lời hơn nữa giờ nhiều diệp lan không muốn thôi mà hỏi tiếp không biết cô bạch có thể giới thiệu công ty của mình cho chúng tôi biết trước hay không dù gì cô long phi phi cũng không phải ngồi sao tuyến một bình thường Một vài sản phẩm tầm thường Có trả nhiều tiền cho chúng tôi hơn nữa Thì cô Phi Phi cũng sẽ không làm đại diện đâu Nghe thấy thế Sắc mặt ba người đều sầm xuống ngay Bây giờ Sắc mặt của Bạch Diệp Trì xám quét Lúc cô định lên tiếng Thì Trần Minh Chết chậm rãi đè vai cô lại Tôi thấy Có thể thêm đã hiểu nhầm Ở vài chỗ rồi Thứ nhất Bây giờ chúng tôi qua đây Chỉ tới cả mặt cô Long Phi Phi lần đầu Các người không hề hẹn trước vốn dĩ chúng tôi có thể từ chối nhưng chủ tịch của chúng tôi đã rời một vài cuộc họp quan trọng để đến đây Làm thế đã đủ để chứng tỏ lòng thành lắm rồi Thứ hai, sẽ có chuyên gia trong công ty rượu thuộc xuyên thương lượng với thím về chuyện hợp tác Thứ ba, sắp tới sẽ đại diện cho thanh tuyển Mỹ Tiểu nhưng chưa tìm hiểu trước về sự phát triển và lịch sử của công ty Ngược lại còn kêu chủ tịch của chúng tôi giới thiệu cho thím Thím là người đại diện mà làm việc không chuyên nghiệp cho mấy nhỉ Điều này khiến cho chúng tôi nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của các người. Cái gì? Nghe Trần Minh Chiết nói thế, ba người còn lại đều kinh ngạc. Lần này, Bạch Diệp Chi quay sang nhìn Trần Minh Chiết với vẻ mặt nghiêm túc, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy dị làn tức giận cửa lạnh. Hẹn trước, một công ty trong địa phương nhỏ như Tân Thành mà cũng muốn cô Phi Phi nhà chúng tôi hẹn trước à? Vốn dĩ chúng tôi đã không muốn nhận quảng cáo này rồi, không ngờ thái độ của các người còn như thế. Xem ra chúng ta không cần phải tiếp tục hợp tác nữa Tôi... Bạch Diệp Trì lập tức biến sang ngay Cô hoàn toàn không ngờ đến Tình huống phát sinh đột ngột này Nếu là thế Thì không cần phải nói tiếp nữa Chúng tôi sẽ thông báo tình hình cụ thể Với công ty rượu thuộc xuyên Nếu các người muốn hủy hợp đồng Thì sẽ có luật sư tìm các người để nói chuyện Trần Minh Chết không hề quan tâm một chút nào Lúc nói chuyện Anh gần như không hề nhìn long phi phi Cô... Chủ tịch Bạch Cô có ý kiến gì về lời của cậu ta không? Nghe Trần Minh Chết nói thế Dì Lan giận sôi cả máu Phải biết rằng từ trước đến nay Bà ta có đi đâu cũng được người khác cung phụng Chắc chắn khả năng mang lợi nhuận Của long Phi Phi Không phải là chém gió Hệ cô ta nhận quảng cáo cho sản phẩm nào Thì sản phẩm ấy sẽ nổi tiếng ngay Khuống hồ chi Bây giờ bộ phim đang chiếu của long Phi Phi Đang nổi tiếng Có thể nói rằng Đây là thời kỳ vàng thay đổi số lượng người hâm mộ của cô ta. Không biết bao nhiêu nhãn hàng và công ty lớn giành giật nhau để hợp tác với Long Phi Phi, nhưng công ty của Long Phi Phi lại đang đợi một cơ hội chờ đợi nhãn hàng lớn có thực lực. Nhưng lần này, Long Phi Phi lén ký kết với công ty rượu Thục Xuyên, khiến cho công ty thấy bất mãn. Nhưng dù gì, công ty rượu Thục Xuyên cũng được xem là doanh nghiệp có tiếng trong hoa hạ, Bởi thế công ty cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua Dù gì Long Phi Phi còn có ra thế là nhà họ Long. Ừ, cô Phi Phi, tôi là chủ tịch của tập đoàn Thiên Bách. Sản phẩm thanh tuyển mỹ tiểu của chúng tôi rất muốn mời cô hợp tác. Có lẽ lần gặp mặt này của chúng ta quá gấp gáp nên không vui vẻ cho mấy. Nhưng tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Bạch Diệp Trí không hề quan tâm đến dĩ lan mà lại nói chuyện với Long Phi Phi đang lúng túng một cách ôn hòa. Ừ, ừ. Long Phi Phi gật gật đầu, cô ta nhìn Bạch Diệp Trì, trong lòng không khỏi thấy cảm khái, người phụ nữ này xinh đẹp thật. Long Phi Phi luôn lan lộn trong giới giải trí, đương nhiên quay biết không ít cô gái xinh đẹp, thế nhưng chủ tịch tập đoàn Thiên Bách này lại khiến cho cô ta ngạc nhiên. Nhưng cô ta quan tâm đến người đàn ông sau lưng Bạch Diệp Trì hơn. Tên của anh, bởi vì cô ta vừa nhìn thấy đã nhận ra anh ngay, người đàn ông ấy chính là anh. Chỉ có điều cô ta không dám xác định, cô ta cho rằng một người như Trần Minh Chết không thể nào đi làm thuê được. Hơn nữa, từ lúc bước vào đây cũng chẳng nhìn cô ta được mấy lần, rõ ràng anh không quen với mình, lẽ nào mình nhận nhầm người sao? Có điều, thật sự giống quá, thậm chí trong lòng cô ta dấy lên cảm giác người đàn ông này chính là anh. Ừ ừ cái gì Phi Phi à Hợp tác với công ty nhỏ như thế này Làm cháu rớt ra lắm đấy Nói không chừng Chất lượng sản phẩm của mấy công ty nhỏ này có vấn đề Hơn nữa cháu nhìn xem Thái độ của bọn họ cứ như chúng ta cầu cạnh bọn họ vậy Bây giờ không biết có bao nhiêu công ty lớn Có tiếng tăm trong cả nước Đang đợi hợp tác với cháu đó Dì Lan Nhìn thấy sắc mặt hai người bọn họ hơi xấu đi Suốt cuộc Long Phi Phi cũng lên tiếng Càng Dì Lan lắm mồm này lại Cô Long Phi Phi, xem ra hôm nay không thích hợp để gặp nhau. Thế thì chúng ta hẹn lại lần sau vậy. Có lẽ đợi đến khi các người nói chuyện với công ty rượu thục xuyên xong, rồi chúng ta bàn những chuyện tiếp theo vậy. Hôm nay đến đây thôi. Trần Minh Chiết vừa nói vừa quay người đi ra khỏi phòng riêng. Minh Chiết, lần này Bạch Diệp Trì vội vàng đứng dậy, cô khom lưng xin lỗi rồi đuổi theo anh. Minh Chiết, nghe thấy hai chữ này, Long Phi Phi lập tức đứng bật dậy như bị điện giật.